Át Ma cũng đi làm chương 73. Ác Ma đại nhân gặp mặt thánh thiên sứ. Mời hai vị xem, đây là dựa theo phong cách nghệ thuật của thế kỷ thứ 18 miêu tả vị chúa cứu thế. Sarafu dẫn hai anh em lưu thần đi xem một vòng quanh thần điện của thánh thiên sứ nguyện nhiên khi luôn vai hướng dẫn viên du lịch giải thích, cặn kẽ từng chi tiết như thể bọn họ không phải đang ở trên biên giới mà thực sự là đi du lịch nước ngoài tham thú vậy. Lưu thần đại gia đạp điện, vừa đi vừa nhìn, còn lưu xứ xuyến lại rất chăm chú lôi máy ảnh kỹ thuật số ra lách tách chụp hình không ngừng. Serafu dặn hai anh em bọn họ đi đến đâu, lại tỉ mị giới thiệu để trái, con tự nhận mình là tổng quản của nơi này. Lưu Sư Xuyến nghe xong đột nhiên hỏi, Này Serafu, chỗ này của các ngài còn áp dụng chế độ hoạn quan không? Nghe nói trong cung đình thờ không kiến đều áp dụng chế độ này hết, ngoài trừ quốc quân ra. Đàn ông trong cung nếu không phải thì về Thì chính là thái giám Ngài là đại tổng quản Vậy có phải là cũng bị cắt rồi không Chắc mà Serapu lúc đấy có chút khó tả Khái con bé người địa cầu này thật là Xuyến xuyến đừng có nói linh tinh Như thần vội tìm cách tràn họng con bé lại Không được nói lăng nhăn rõ chưa Ngày Sarafu xin đừng để bụng Con bé này vốn không hiểu chuyện Lại hay hỏi nhảm Không có gì Sarafu động lường miễn cười Được rồi chúng ta tiếp tục đi ngắm cảnh Mà hai vị có vẻ đang đói bụng Cũng đang cùng nhau dùng bữa Phòng ăn ở cái nơi đây cũng khá xa Ta đang nghĩ không biết Có nên sử dụng phương tiện Mà hai vị mang theo kia không để đưa hai con người kia tránh khỏi tầm ảnh hưởng tâm trạng của Vũ Lang đại nhân, xe phu tự mình ngồi lên xe đạp điện, cầm lái, đều hai anh em lưu thần đến phòng ăn cách trung tâm thần điện hơn 1.5 cây số. vậy mới biết diện tích của thần điện này rộng tới mức nào. Mà khi bọn họ rời đi, ngoài trừ có mấy người hầu lúc trước có sức mạnh từ cái giới của ác ma đại nhân thổi bắn ra thì cả cung điện rộng lớn đó cũng chẳng còn ai nói tóm lại người đầu tiên lái xe đập điện chạy vèo vèo trên biên giới chẳng phải ác ma đại nhân mà là trưởng thư sứ Sarapu không những thế còn vi phạm luật giao thông chở người chở quá số người quy định Cùng lúc đó, A ma đại nhân băng qua con đường kia bí mật trong lòng cái giới, bước vào băng điện dưới lòng đất. Băng điện hoa lệ này nằm trên vị trí nứt vỡ của trụ cột, chống đỡ thiên giới. Nhưng bắt đầu vào một ngày sáu trời kia, ai đó không chú ý đến sức mạnh khủng bố của mình, ra sức gào khóc, khiến cho nước mắt theo vết nứt chạy xuống trần gian tạo thành mưa lục chút khổ cho đồng bào Hà giới. Ác Ma đại nhân đã lột hết mấy thứ trang sức rừng rà dây người xuống, chỉ đơn giản khoác bộ áo dài, không tay màu trắng, bắt vai thon thả, thon dài lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi. Trong tay kéo lê cái ghế gỗ màu trắng chạm khắc tinh xảo làm hung khí, chậm rãi đi vào ban điện giữa băng điện là một chiếc giường lớn phủ rèm thưa màu trắng ngà, phủ lang suy sụp nằm nghiêng trên giường, ôm chặt trong lòng là hình hài một người thanh niên đã không còn tay chân, nước mắt không nguyện trong khóe mắt nhíu chặt mà rơi xuống, nhưng từng giọt lệ lăn dài trên má vừa rơi xuống đã hóa thành những viên pha lê trong suốt nhỏ xíu. Nhìn lại mới phát hiện trên mặt điều đã phụ kính những viên đá pha lê như vậy Nhiều đến mức chẳng còn chỗ cho người ta đặt chân nữa Bởi vì đưa lưng tệ phía ác ma đại nhân lại đang trình đám trong tâm trạng thương tâm quá độ Nên Vũ Lan không thèm để ý người đấy là ai Chỉ ngàn ngào lên tiếng Ta không quay về thiên giới đâu Ta sẽ cùng hắn ở chỗ này Vĩnh viễn đều ở lại đây, cùng hắn. Rầm, có tiếng gãi vỡ giòn tan vang lên giữa không gian vừa im ắng vừa bi thương. Chiếc ghế trong tay ác ma đại nhân hoành tráng hóa thành củi, cùng sau khi cật lục tiếp xúc thân mặt với tấm lưng của thánh thiêu sứ đại nhân. Đi chết đi! khóa miệng ác ma đại nhân, cao lên thành nụ cười anh độc. Ủ Lan rốt cuộc ngừng khóc Mưa dưới nhân trang cũng có dấu hiệu nhỏ lại Y cứng nhắc, cứng ngắt, quay đầu Đưa rằng vẻ mặt lúc đó thế nào cũng chỉ có Ác ma đại nhân được chứng kiến Nhưng theo lời đương sự thuộc lại Thì trong khoảnh khắc Ủ Lan xoay mặt lấy hiệu ứng thường thấy trong truyện tranh Chính là một màn khung nền tối đen, Nền tối thui đến tập cùng thì dưới mặt đất hôm đó đã xảy ra hiện tượng gì? trong số những người liên quan không ai biết cũng chẳng dám hỏi, chỉ có thể xác định được một điều là mưa lũ lâu ngày dưới nhân gian dần dần ngừng lại, mà trên thiên giới xảy ra động đất lớn đến mức ai cũng có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt dư chấn. May mắn là công tác phòng chống thiên tai trên này khá tốt, phòng ốc đều được dân các giới bảo vệ. Từ bỏ đồ đạc dụng cụ do rung lắc mà rơ vỡ thì công trình kiến trúc không hề có hiện tượng nứt sạch Các thiên sứ khi vừa thấy có hiện tượng động đất cũng đồng loạt tung cánh bay lên cao không có thống kê thương vong nghiêm trọng về người và của Lưu Thần và Lưu Sư Xuyến trong lúc nguy cấp đã nhanh chóng kéo nhau chui xuống gầm bàn trú ẩn đợi đợi cơn bị trắng qua đi Salafu lấy cỡ nên tìm nơi khác an toàn hơn Lại phóng ta điện, chợ bọn họ tới vườn hoa cách ta trung tâm thần điện Tiếp tục bài tiệc trà Chiêu đại hai anh em Một mình vừa pha trà vừa cắt bánh Chạy tới phải lui giảm đương hết mọi việc Làm cho lưu xíu xíu phục y Thật giống quản gia vạn năng Sabatian Thực ra ở nơi sâu xa dưới lồng đất kia Ấn Ma Đại Nhân và Vũ Lan đang đánh một trận một trận vô cùng kịch liệt Cho một ngày đồng hồ có thể tung ra cả ngàn chiêu phùi giặt nhau May mắn có cái giới cực mạnh chống đỡ mới không thổi bay cả thế giới thành bụi Cái chúng ta cần chú ý hiện tại chính là kết quả của trận đấu Ác ma đại nhân dựa vào ưu thế áp đảo Sau khi khống chế được Phủ Lan Thì đem người đại ngã trên mặt đất bàn tay khóa chân Khiến cho đối phương không cục cửa nổi Nhìn thân xác cụ của ác ma đại nhân Vẫn luôn được mình yêu thương ôm mắt, Nay bị đánh cho vỡ vụng Phủ Lan tuyệt vọng nở nụ cười Lặng lặng nói Phủ Yên ta thua rồi Dù có đem hết tình cảm ra đánh cược Vẫn không có được sự thừa nhận Đó là hậu quả ta phải gánh chịu Cuối cùng thì ta vẫn không thể khống chế được bóng ma trong lòng Ngươi hãy giết ta đi Tâm hồn ta từ lâu đã bị vái bẩn rồi Ủ lang dù thế nào cũng không có khả năng khiến ta yêu ngươi Ác ma đại nhân chỉ lạnh lùng nói Ta đã sớm biết điều này dù dù cho mọi chuyện có vô vọng đến đâu, ta vẫn sẽ mù quáng mà yêu ngươi như vậy. Vũ Lan mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, ngươi không thực sự yêu ta, đó chỉ là cảm giác do chính ngươi ngộ nhận mà thôi. Ta và ngươi coi như có chung nguồn gốc sinh ra, cảm giác của ngươi có lẽ là một kiểu quyến luyến tùng loại thì đúng hơn. Ác ma đại nhân vương tay nâng càng Vũ Lan Về điểm này hẳn ngươi cũng đã nhận ra Sao cứ mãi cố chấp Ôm lái những cảm xúc như vậy Theo đuổi những thứ Hư vô không có thật Cũng không còn cách nào khác Vũ Yên ta thật sự rất cô đơn Vũ Lan cười chua chát Ngươi biết không Chỉ có ngươi mới có thể khiến Nậu tâm của ta dao động Mỗi khi nhìn thấy ngươi Là loài cảm giác quen thuộc ấm áp kia Khiến ta không thể ngừng níu kéo tự như một thứ độc dược gai nghiệm Trừ ngươi ra Không ai có thể đem đến cho ta cảm xúc mạnh liệt đó Ta càng hận ngươi Lại càng bị sự tồn tại của ngươi hấp dẫn Phủ yên, ngươi khiến ta khổ sở như vậy Chỉ bằng hãy dùng chính đôi bàn tay này Chấm dứt sự đau khổ đó cho ta đi đau khổ bản thân ngươi không cần chạy ăn vẫn no bụng vậy mà còn dám mở miệng than khổ sao? Phủ yên cười nhạo, ngươi căn bản chưa từng nếm trải nỗi khổ thực sự thế gian này có bao nhiêu nỗi tuyệt vọng ngươi biết không? Nay ngày ngày rút trong xó ôm lấy thứ ảo tưởng của bản thân mình vậy mà cũng gọi là khổ sở sao? Không lẽ ngươi Từng trải qua khoảnh khắc Đau khổ hơn ta sao Vũ Lan hỏi Ác ma đại nhân hùng hùng trả lời Ngươi thử trải nghiệm Cái cảm giác giá tiêu dùng Leo thang từng này Trong khi lương tháng qua vạn nam Không nhích thêm một số chưa Đó mới là đỉnh cao Của sự khống khổ Mà cảm giác này giống như Món ăn ngon ta chờ đợi Từ lâu cho đến khi Toàn thế giới tràn ngập Trong đau khổ tuyệt vọng Ta lúc đó sẽ là vị chúa tể nắm giữ vạn vật Ác ma đại nhân Ý ngươi là muốn tạo ra cảnh địa ngục trần gian Khiến cho mọi người đều giống ngươi Buông đời không được tăng lương sao Có điều Vũ Lan bây giờ căn bản Không có chút xíu thấu hiểu nào với nỗi khổ của nhân gian Yên chỉ một lòng muốn chết Buồn bã lên tiếng Ngươi nói những lời đó thì giải quyết được gì Trước khi ngươi đến Ta đã tự, tự nuốt nhựa cây Abalachia Chỉ một lát nữa thôi Linh hồn ta sẽ hoàn toàn tan biến Ta sẽ không còn phải chịu đựng sự thống khổ này nữa Ngươi mất trí rồi sao Lẽ nào ngươi không biết một điều rằng Sarafu yêu ngươi Ác ma đại nhân đem ánh mắt lạnh lùng sang lặng chúc thương hại mình y Tên kia không tiếc bên cả danh dự Và bản thân ra làm điều kiện trao đổi với hội đồng xác sự của thiên giới Để cho ta lên đai tìm ngươi Giờ thì hắn bị cả thiên giới ghép vào tội danh mưu phản Chuẩn bị bước lên nhận lái hình phạt khắc nghiệt mất nhất rồi Cái gì là Serafu sao Vũ La ngang như sát đánh ngang tay thế là trong lúc Áp Ma Đại Nhân đem tất cả mọi chuyện thuật lại như kịch bản phim truyền hình bi kịch dài tập kinh điển, Sarafu đứng giữa vườn hoa bỗng dưng hất xì một cái. lẽ nào thiên sứ cũng có thể bị cảm mạo sao? Y đột nhiên có dịu cảm không hay, chắc là có người đứng sau lưng đặc biệt nói xấu mà đối tượng có khả năng nói xấu sau lưng Y ngoài trừ đám người của tay kia thì cũng chỉ có thể là Thánh Ma Vũ Uyên. Seraphu dùng trí tuệ của bản thân nhanh chóng suy luận theo mọi tình huống có thể xảy ra, sau đó rùng mình ẩn lạnh. Vũ Yên, ngươi muốn đem Vũ Lan đại cho ta thu dọn toàn cục sao? Bởi vì quá mức kinh hãi. Cho viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai, y không để ý chánh trà mình đang rót đã đầy tràn từ lúc nào. Ngài Selphu lư thầm bội vàng lên tiếng nhắc nhở, mới khiến cho Selphu thật tỉnh. Nhưng bằng trà đều đã bị mình tưới ướt, y bối rối xin lỗi. Thật ngại quá, ai trong lòng y kêu gào than khổ, Bủ lăng kia bướng mình muốn chết. Sau này y biết chống đỡ thế nào đây? Phật biết, ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bên dưới băng đường, sự việc vẫn liên tục phát triển theo hướng chặt lùng rai. Ác ma đại nhân chắc chắn khẳng định, Apalachia là một loài ma thảo khi nhổ khỏi mặt đất, sẽ thái rễ của nó có hình dạng như một đứa trẻ, còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết người người nào nghe thấy tiếng kêu đó đều sẽ chết trong nhựa cây chứa rất nhiều chất độc nguy hiểm có thể khiến cho thân xác nạn nhân tan chảy nhưng ngươi yên tâm cho dù là độc của apalachia ta cũng có cách giải quyết chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta sẽ giúp ngươi giải độc để ngươi đi cứu zaphod Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn xe lọc vị ta mà gánh lái tiếng oan. Vũ Lan nghiến răng, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Vũ Yên coi như ngươi là hại. Đâu có mà vừa rồi ta nhìn qua không thấy trong ban điện này có phòng VWC. Ác Ma Đại Nhân hỏi, lẽ nào thiên sứ không cần VWC à? Không mượn ngươi quan tâm. Vũ Lan vội ôm bụng, chạy vào góc ban điện ngồi sổng xuống phía sau tắm bình phong. Vừa rồi, ác ma đại nhân đưa cho y một viên thuốc, nói là thuốc giải độc Apalachia. Y uống xong một lúc thì trong bụng bắt đầu ọt ọt, đau cuộn lên, làm y suýt chút nữa không biết xấu hổ mà bỉnh ra tại chỗ. Ác Ma đại nhân coi vậy chữ cũng khá là chu đáo. Hắn lấy trong túi áo ra một gói, giải ướt lau mặt. Lúc trước tranh thủ thó được từ vali của Lưu Thần ném về phía tấm bình phong. Hình như lúc nãy để ý ở đây cũng không có giá đề sinh nha. Hết chương bảy mươi ba.